Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya trực phát trên kênh sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lão Cổ. Ngày hôm nay thì Lão Cổ sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Ngải trùng tan. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả nha. Nhiều năm trước, nhà ông Thuận ở Ninh Thượng, Khánh Hòa đột nhiên phất lên trông thấy, dù trước đó lo chuyện đủ ăn đã khó. Ông Tậu được chiếc xe hơi trị giá trăm triệu, rồi dư giả chút đỉnh để tân trang lại căn nhà, biến nó thành một không gian rộng rãi thoáng mát. Ông Thuận có ba người con, hai trai và một gái. Hai người con trai lớn, giờ đó ngoài ba mươi, đều đã lập gia đình và có con cái. Ông thuận chia cho mỗi người một miếng đất ở hai bên nhà để họ cất tổ ấm riêng ngay cạnh. Cô con gái Út tên Trà, năm nay mới 25. Mấy năm qua, cô vào Sài Gòn học rồi xin việc làm, thỉnh thoảng về thăm nhà một hai lần. Trà vốn dự định đợi thêm vài năm nữa, tích góp đủ vốn rồi sẽ bỏ phố về quê phụng dưỡng cha mẹ già. Dù gia đình khá giả, nhưng Trà vẫn chọn thuê một căn phòng trọ nhỏ với giá rẻ mạt để tiết kiệm chi phí cô được thừa hưởng nhan sắc từ cả cha lẫn mẹ nên đi sinh việc ở đâu cũng nhận được ngay lương bổng khá cao Chị tiêu ăn uống xong xuôi vẫn còn dư một khoản kha khá đủ để làm vốn liếng sau này hôm nay trà tăng ca về đến phòng trọ đã gần 6 giờ chiều trời cũng vừa sập tối hẳn ngay trước cửa sớm đã có một người thanh niên đang đậu chiếc xe tay ga chắn lối Đầu gục vào tay lái ngủ thiếp đi Ủa anh Tới hồi nào mà ngủ say như chết vậy Người thanh niên khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn cô vẻ mặt vẫn còn dương chút ngái ngủ Ngũ quan anh khá tuấn tú Mang nét mặt phúc hậu hiền hòa Dễ dàng tạo thiện cảm Ngay từ cái nhìn đầu tiên Chỉ có điều Trên thái dương bên phải Một chiếc sẹo nhỏ do bỏng hằng lên Khẽ phá đi nét hoàn hảo ấy Anh tên Lâm từ nhỏ cha mẹ anh đã ra đi trong một trận lũ lụt để lại hai bà cháu anh nương tựa vào nhau mà sống nhưng rồi có lẽ cái số của anh vốn dĩ là kẻ cô độc chỉ nửa năm sau bà nội cũng rời bỏ anh mà đi may mắn thay người cậu ruột hiền lành không vợ không con đã đón anh về cưu mang chăm lo cho đến tận bây giờ thế nhưng cuộc đời không cho phép anh có một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác Mới lớp 6, anh đã phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh quá đổi khó khăn. Cậu anh lại là người ưa xê dịch, thường xuyên đưa Lâm nay đây mai đó, lan bạc khắp chốn Mãi về sau, khi tuổi già sức yếu, cậu anh mới chịu về quê, sống qua ngày bằng nghề trồng rau nuôi cá. Năm 16 tuổi, Lâm một mình vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai, bường chải đến nay cũng đã 14 năm trời. Thấy trạ cất lời hỏi, Lâm chỉ cười gượng gạo. Rồi chậm rãi đáp lời <cười> à, Anh tới nãy giờ rồi Mà sao nay về trễ vậy Đừng Sài Gòn hồi giờ mà Giờ cao điểm là nó hay kẹt xe lắm Sau một hồi trò chuyện Cả hai cùng mở cửa bước vào cất mớ đồ đặt Hôm kia Ba mẹ cô có gọi điện nhắc nhở Về việc nhà chuẩn bị làm đám dỗ ông nội Hối thúc cô tranh thủ xin nghỉ vài ngày Để về lo liệu Cô chú từ xa về khá đông Nên con cháu phải có mặt đông đủ Nếu ông bà không nhắc Có lẽ trà cũng đã quên bản mắt Cô thuận miệng nói đùa mời Lâm về nhà chơi Bởi cả hai chỉ mới quen nhau được ba tháng Giả lại công việc của anh Trên đà thăng tiến Cuối năm lại sắp lên chức quản lý Chắc sẽ không xin nghỉ được Ai ngờ anh gật đầu cái rẹt Khiến trà bỗng dưng lúng túng Không biết phải nói sao Dù gì cũng lỡ rồi Đành dẫn anh về quê chơi một lần Coi như không có vấn đề gì lớn Chỉ là cô sợ cô chú anh em quay quần Lại hỏi khi nào cưới Điều này mới làm trà đau đầu Bởi thế mới có cảnh Lâm ngồi trong ngóng chờ cô về như ban nãy Ngày mai là đám dỗ Cho nên buổi tối hôm đó Vừa dứt bữa cơm Cả hai liền tức tốc lên đường Xuyên đêm rộng rã 4-5 tiếng đồng hồ mới đến nơi Trong suốt chặng đường dài ấy lòng lâm cứ ngổn ngang một nỗi bồi hồi khó tả đây đâu phải là lần đầu anh có bạn gái cũng nào phải lần đầu về ra mắt ấy vậy mà không hiểu sao trái tim anh cứ có một cảm giác rất kỳ lạ như thể một điềm báo chẳng lành chẳng bao lâu sau họ đã đặt chân đến địa phận tỉnh khánh hòa tiếp tục thêm vài chục cây số nữa xã ninh hòa hiện ra trước mắt băng qua quốc lộ 26... Xuyên qua con đường cao tốc Nam Vân Phong Đang xây dựng gian dở Cuối cùng họ cũng đến được Tân Hiệp Xã Ninh Thượng Nơi đây đồi núi chập trùng Phong cảnh hiện lên thanh bình đến lạ Với những cánh đồng trái dài bất tận Lâm hoàn toàn bị cuốn hút Bởi vẻ đẹp quan sơ mà hữu tình Của vùng đất này Chạy thêm một đoạn Làng Tân Hiệp đã hiện ra Và cuối cùng họ rẽ vào một ngôi nhà Nằm cạnh con đường bê tông Ngôi nhà khá lớn Được bao bọc bởi vô số cây ăn quả triểu cành Vừa giận chân chống xe Đã có vài ba người chạy đến hỏi han tới tấp Khiến cả Trà và Lâm Đều không kịp trở tay Trà ngượng ngùng giới thiệu anh với từng người trong nhà Còn Lâm thì bẽn lẽn chào hỏi lại họ đôi ba câu Nhìn Lâm vừa điển trai Lại còn ăn nói lễ phép Cha mẹ cùng mấy anh chị em của Trà Đều gật gù hài lòng Đám dỗ hôm nay cũng như mọi năm Ở nhà Trà mọi người đều đến dự với không khí vô cùng vui tươi nhộn nhịp hệt như đi hội loa đài hát hò đến tận tối muộn mới chịu dừng hẳn lâm lúc này đã bị ba và hai người anh trai của mình chuốt đến say mềm, nằm ngửa ra sàn nhà bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay biết ba với mấy anh chú tha cho ảnh đi ảnh say không có biết gì rồi kìa <cười> mày lo quá nếu nó muốn vào nhà này Phải qua mặt tao trước. Cho tới khi nào tao hết uống nổi thì thôi à. <cười> Mấy cô chú cười đùa không ngớt, Khiến trà đỏ bừng mặt. Cô cùng vài người cháu kéo Lâm đặt lên chiếc võng gần đó, Cho anh nằm ngủ tạm qua đêm. Riêng trà thì phải vào trong phòng nghỉ sớm, Bởi giờ cũng đã khuya lắm rồi. Hơn 10 giờ rưỡi đêm chứ ít gì. Cả đêm qua cô chạy xe trong cái lạnh, Lại chưa kịp nghỉ ngơi. Đã phải vào phụ giúp chuẩn bị đồ cúng Giờ các người mệt lã Trả xin phép mọi người rồi vào trong phòng Đánh một giấc dài cho tới sáng Ông Thuận cùng mấy người nhậu nhẹt thêm khoảng 10 phút Cũng chiều tàn cuộc Mạnh ai về nhà nấy Thường ngày sau khi nhậu xong Ông sẽ mò xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng Nhưng hôm nay vui quá Uống nhiều hơn mọi hôm Mới đi được mấy bước đã ngã vật xuống Ngủ mất tiêu Thoáng chốc đã đến giữa khuya Bên ngoài càng thêm lạnh lẽo so với không khí ấm cúng bên trong, quả là một trời một vực. Lâm vẫn ngủ trên chiếc võng ngoài phòng khách với một chiếc mềm ấm êm mà trà đưa cho. Đang trong cơn say ngủ, bên tay anh đột nhiên văng vẳng tiếng bước chân đi qua đi lại. Âm thanh mỗi lúc một gần, Lâm cảm nhận rõ sự hiện diện của ai đó, nhưng cơ thể nặng trĩu anh không tài nào mở mắt ra được. một giọng nói già nua xa lạ vang lên vậy dậy mau đi con cháu nhà ai mà ngủ giữa nhà như vậy hả dậy đi dậy đi con dậy mau nhà có chuyện rồi người ấy còn đặt bàn tay lên vai anh lay nhẹ hai ba lần cho đến khi lâm trở nên có nhận thức hơn anh chợt giật mình bởi giọng nói này quá đổi xa lạ Không phải của ông Thuận, ba của người yêu anh. Bao nhiêu nỗi nghi hoặc, anh chậm rãi mở mắt. Trước mặt chỉ là một màn đêm đặc quánh nhóm sắc đỏ của chiếc bóng đèn cà na. Nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ ai đứng gần đó. Phía dưới dãy hành lang dài hung hút, một tiếng ho khan trầm đục bất ngờ gian lên, khiến lầm giật bắn mình. Anh dội vàng bật dậy, ngó đầu nhìn xuống căn bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hoàng tột độ. Ở góc bếp có một bóng người đen xì đang đứng chỉ đọc chiếc quần cục. thân trên trần trụi lộ ra cái bụng đầy mỡ. Bóng lưng ấy dù mới gặp một ngày nhưng làm cảm nhận rõ rệt đó chính là ba của trà. Ông Thuận vẫn đứng đó như đang dùng đũa gõ lạch cạch trên nền gạch men, lẩm bẩm những câu không rõ lời. Ông bị mong vui sao ta? Anh vội bước tới vài bước Nheo mắt nhìn cho thật kỹ Cái bóng lưng ấy Muốn xác định xem Đó có thực sự là ông Thuận không Bất thình định Người đàn ông ấy đột ngột quay mặt lại Khiến Lâm giật bắn người Đập vào mắt anh Là một khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy Đôi mắt vô hồn và trống rỗng Nhưng qua ngũ quan, Anh chắc chắn người kia Chính là ông Thuận Tuy nhiên Ông Thuận chẳng hề đói hoài về tới sự hiện diện của anh, cứ vậy mà đứng lên lướt qua mặt anh. Thứ khiến anh kinh hãi nhất, chính là những bước đi chậm rãi của ông ta bằng mũi chân. Cảnh tượng này dọa cho Lâm sợ chết khiếp, mồ hôi lạnh rịnh ra trên trán, lồng ngực anh đập lên thình thịt điên cuồng vì căng thẳng. Lâm thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt phả thẳng vào người, tê cống cả tay chân. Linh tĩnh mách bảo có chuyện chẳng lành, Lâm cố gắng trấn tĩnh, cất tiếng gọi. Chú Thuận, chú định đi đâu vậy? Lâm cố nén lại chút rờn rợn, rợn lao tới ngăn ông ta lại. Nhưng chẳng hiểu sao ông Thuận bây giờ trở nên mạnh mẽ bất thường, sức của anh không sao cầm chân được ông ta. Lúc quay sang thì Lâm đã thấy ông ấy bước ra khỏi cửa chính. Cách đó không xa, có hai bóng người cao lớn đứng đợi sẵn. Khuôn mặt chúng xanh lè như tàu lá chuối, một kẻ cầm sợi xích sắc, kẻ còn lại cầm cây roi, ánh mắt dõi theo từng nhức cỡ nhất động của ông Thuận. Lâm sợ đến mặt mày trắng bệch, gọi mãi không thành lời, đành đánh liều định lao ra. Nhưng bất ngờ, một lực cực kỳ mạnh đã đánh anh gian ngược về sau. Khi này, Lâm mới chợt nhận ra thân xác của mình vẫn còn nằm ở trên chiếc võng kia. Từ nãy đến giờ chỉ là phần thần thức của anh Đã xuất ra bên ngoài Nhưng vậy thì tại sao Anh lại không thể ra bên ngoài được Bằng chút linh cảm của mình Anh ngước nhìn lên trên cánh cửa chính Nơi đang dán chễm chệ Một tấm đạo bùa Chắc chắn là nó đã ngăn cản anh vào bên trong Vậy thì làm sao Anh ngăn ông thuận lại Nếu như đẩy hai cái bóng đen kia bắt được Thì sẽ nguy to Nhưng có lẽ đã muộn Ông Thuận không thèm để tâm đến những lời gian nài của anh cướp dậy bị hai bóng đen kia dùng sợi xích trói chặt lên cổ Hàng loạt đòn roi liên tục quất mạnh lên người đàn ông Những tiếng gào thét đau đớn nhanh chóng gian lên Như muốn dậy xéo sự bất lực của Lâm Anh không thể làm gì được Ngoài việc trơ mắt ra nhìn thảm cảnh Anh thừa biết những thực thể kia chính là gì Và cả mục đích của chúng Không phải đánh ông Thuận để mua vui Chúng muốn một thứ, dù chỉ nằm ngay trên đầu môi, nhưng uy lực vô cùng khủng khiếp. Một cái tên. Nói, nói mau lịch. Mày muốn ai đi theo? Vợ mày, con trai, con gái, hay là đám cháu của mày? Lâm đứng trong nhà, đôi mắt mở to bàng hoàng, dõi theo cảnh tượng kinh khủng. Diễn ra trước mắt Toàn thân anh run rẩy, Không sao kiểm soát được Chúng vẫn cứ thế Liên tiếp dán đòn lên người ông Thuận Mà không chút thương tiếc Mãi cho đến khi ông Thuận gục ngã Trên nền đất bê bết máu Chúng mới chịu dừng tay Nhưng không hề có lấy một cái thở dài cảm thông Cho người đàn ông tội nghiệp Chúng lạnh lùng nắm chặt lấy sợi xích Miệng gầm gừ đầy căm tức Cuối cùng kéo lê ông đi Gương mặt ông Thuận đờ đẫn. Nằm dưới dũng máu của chính mình Cũng không một chút bấu díu nào Ông cứ vậy mà bị lôi sền sệt Như một con heo Sau khi đã bị cắt tiết Tiếng sàng sạc sàng sạc lạnh lẽo ấy Cứa dạo trong không khí Khiến Lâm rùng mình kinh hãi tột độ Ba ơi Ba đừng bỏ con đi mà Tiếng hét thất thành Giang lên từ trong phòng của trà Xé toan màn đêm tĩnh mịch Khiến mọi người giật mình tỉnh giấc lâm cũng choàng tỉnh theo lúc này trời đã gần 5 giờ sáng tiếng gà gáy thưa thớt vọng lại báo hiệu một ngày mới đang đến một nỗi bất an trỗi dậy mãnh liệt trong lòng lâm nhanh chóng ngồi bật dậy trong thâm tâm thầm cầu mong tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ vừa bước ra khỏi chiếc võng còn dương hơi ấm anh đã thấy trà mở tung cửa cây rầm trên mặt vẫn còn dương những giọt nước mắt chưa kịp khô Lâm giật mình trong thoáng chốc Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào khung cửa chính Anh thật sự rơi vào kinh hải tột độ Trên đó quả nhiên có dáng bùa trấn cửa Của lỗ ban phái Y hệt như trong giấc mơ anh vừa chứng kiến Lâm rít một hơi lạnh buốt qua kẽ rằng Linh tính mách bảo Trong nhà đang có chuyện chẳng lành, Một điều gì đó kinh hoàng sắp sửa diễn ra Anh ơi Tôi qua em mơ Ba em bị bọn nó kéo đi Còn đánh đập ổng nữa Nó là ai Em đã thấy cái gì Hai cái bóng đèn Tay cầm giấy xích Mặt bài bậm trợn lắm Anh ơi ba em Lâm cảm nhận Những cái rung rẩy nơi đôi bàn tay của cô Gần mặt chật chờ như có thể đón nhận Một cơn vỡ ọa bất kỳ lúc nào Lâm không biết phải nói gì Bởi chính anh vẫn còn chút dư âm Từ giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Thứ có thể dẹp tan được mọi nghi hoặc của cả hai lúc này Chính là phải đi kiểm tra xem Ông Thuận đang như thế nào trà và Lâm quyết định cùng nhau Nhanh chân đi vào phòng ông bà Thuận Khi cả hai định gõ cửa Một cánh tượng bất ngờ đập vào mắt Lâm Một đôi chân của ai đó thò ra sau cánh cửa nhà bếp Đôi chân to lớn sần sùi ấy Còn bầm tím sưng lên một cục u to tướng Như thể vừa bị một vật gì đó đè lên Trái tim anh bỗng trùng xuống Nỗi bất an cứ vậy càng lúc càng rõ ràng. Lâm không dám lên tiếng gọi trà, chỉ biết đứng sững ở cửa, đôi mắt dán chặt vào đôi bàn chân, lặng lẽ nhìn thật lâu. Nhưng rồi khi trà và bà Thuận vừa bước ra, những tiếng ấp úng bàn hoàng vẫn diễn ra như một lẽ. Đôi bàn chân kia thân quen với họ tới mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã đủ để nhận ra. Cả hai mẹ con như muốn rụng rời tay chân, nét mặt xám ngoét. Dội vã chạy ra sau bếp. Bà Thuận lão đảo ngã bệt xuống nền nhà. Đôi mắt nhìn chầm chầm vào thi thể đang cứng đơ nằm bên dưới. Môi miệng rung lên bần bật. Trời ơi! Ông Thuận! Ba ơi! Ba làm sao vậy? Ba! Trà lao đến ôm chầm lấy ông Thuận mà khóc nấc. Tiếng khóc xé lòng gian giọng khắp không gian. Trước mắt bọn họ, ông đã nằm lạnh ngắt tử lúc nào. Thân thể tím tái đến ghê người. Hai tay giờ cao, Giờ đang cố bấu víu vào một điều gì đó vô hình Đôi mắt ông trợn trừng mở lớn miệng há to Còn đang trào ra dòng máu đen ngòm tanh tưởi Trà ngã quỷ xuống đất Sự suy sụp Nhấn chìm cô hoàn toàn Cô gào thét trong những cái ôm gì Những cái lai mạnh thân xác Đã lạnh băng của ông Nhưng hoàn toàn vô ích Không có điều gì có thể đánh thức ông dậy Khỏi giấc ngủ ngàn thu Lâm chỉ biết đứng như trời trồng Cầm nín nhìn cảnh tượng đau lòng ấy Nỗi buồn và sự bất lực cứ thế dân trào, bóp nghẹt lòng ngực anh. Hai người con trai cùng với mấy đứa cháu nội cũng nhanh chóng tụ tập đến quanh thi thể của ông. Tiếng khóc, tiếng đất nghẹn cứ dậy càng lúc càng khuếch đại không khí tang thương khắp căn nhà. Ngày hôm đó mấy người con trai tức tốc đi tìm đội kèn trống để chuẩn bị tẩm liệm thi thể của ông cho đàng hoàng. Đồng thời mời một vị sư thầy có tiếng đến chủ trì tang lễ. Nghe mọi người trong nhà kể lại toàn bộ sự việc Sư thầy tỏ ra vô cùng nghiêm túc Ánh mắt thâm trầm Chậm rãi cất lời Theo như con bé kể Rất có thể ông ấy bị thần trùng bắt đi Rất nghiêm trọng đó thái con trai đầu lòng của ông Thuận lo lắng hỏi Bởi cái xứ này của anh Chuyện một người chết kéo theo cả gia tộc cùng nhau xuống hoàn tuyền Nào phải chuyện xa lạ Vậy bây giờ làm sao hả thầy? Nhìn những ánh mắt lo sợ của người nhà ông Thuận, sư thầy bèn trấn an bằng những lời cam kết chắc nịch, rằng mọi chuyện đều nằm trong tay ông. Lâm đứng cạnh nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Dù gì, anh cũng chỉ là khách qua đường. Cho dù có nói ra thì cũng chẳng ai tin, có khi còn bị trách ngược lại là nhiều chuyện. Anh chỉ biết đứng bên cạnh trấn an trà, Cô ấy nhiều lần khóc đến mức xỉu lên xỉu xuống, rồi vì quá mệt mỏi mà ngã vào lòng anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, dùng nhàng trở nên tiều tụy đi nhiều. Càng nhìn trà, Lâm cảm thấy vô cùng xót xa cho người mình thương, không dám rời xa cô nửa bước. Đám tàng diễn ra một cách khá suôn sẻ. Sư thầy như nhìn thấu những điều vô hình, đã sớm bày biện lễ nghi trấn yểm, ngăn không cho đám ma trùng dất dưỡng bên ngoài. Nghe được tiếng gọi trong lúc tẩm liệm Hồng cướp đi linh hồn của Gia Quyến Người đã mất Đời mọi sự đau dầu đấy Làm mạo muội tìm đến sư thầy Khẽ kéo ông ra một góc vắng vẻ Rồi nghiêm vọng cất lời Sư ơi sư làm vậy cũng vô ích thôi nhà ông thuận giống dĩ không phải là trùng tăng bình thường đâu chất giọng anh trầm hẳn đi như mang theo nỗi ám ảnh còn dương vấn từ đêm tối kinh hoàng sư thầy trố mắt ngạc nhiên nhìn anh nghi hoặc hỏi ờ bộ còn trùng tăng khác nữa hả dạ phải à, sư đã từng nghe qua ngãi trùng tang chưa nó có nhiều điểm với trùng tăng bình thường Nhưng nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều. Ngãi trùng tan sao? Ờ, nghe rất lạ đó. Dạ phải. Um, con muốn nhờ thầy là một số bước giữ chân tác dụng của ngãi trùng. Nếu không kịp thời ngăn cản mà để ông ấy đi chung là gặp rắc rối lớn đó. Sư thầy nhíu mày, nhìn Lâm thật lâu. Vẻ mặt ông hiện rõ sự quan đường. Bởi lẽ trên đời này làm gì có ngãi trùng tan? Ông khẽ cất tiếng, phản bác lại. Lời con nói thì cũng có chút có lý. Nhưng ta tu hành bao nhiêu năm qua. Làm không biết bao nhiêu pháp sự. Không lẽ ta không tỏ tượng bằng con. Trừ phi... Sư thầy hướng ánh nhìn, đầy nghi hoặc nhìn cậu trai trẻ đứng trước mặt từ trên xuống dưới. Dường như ông đang có một ngụ ý gì đó. Trừ phi sao à? Trừ phi... còn là một thầy pháp lâm toàn đáp lại thì từ xa có bóng dáng ai đó đi tới vẻ mặt vô cùng gấp gáp nên anh đành thôi sư ơi má còn có chuyện muốn hỏi người xuất hiện là thành anh thứ ba của trà anh ta quay sang nhìn lâm với ánh mắt tò mò nhưng ẩn chứa sự lạnh nhạt hoàn toàn không giống với sự nhiệt tình vào buổi tối hôm qua trước biểu hiện lạ lùng ấy của thành Lâm không khỏi giấy lên chút bối rối. Sư thầy gật đầu, quay người đi vào trong. Thành bước theo sau. Khoảnh khắc vừa đi, anh ta lại khẽ quay sang hướng ánh mắt như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua Lâm. gạt bỏ sự khó hiểu sang một bên, anh nhanh chóng chạy theo vào phụ giúp với mọi người. Thấy sư thầy vẫn còn giữ nguyên ý định, tiếp tục làm lễ khâm liệm. Lâm chỉ biết thở dài ngao ngán. anh thầm cầu mong mọi chuyện không nghiêm trọng như mình dự cảm bằng không e rằng sẽ có lòng kiểm soát nổi thoáng cái đã sang ngày thứ ba đám tang ông thuận diễn ra khá suôn sẻ không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào có điều đúng khoảnh khắc hạ thổ một con quạ đột nhiên đậu trên nóc ngôi mộ gần đó cất lên ba tiếng kêu thất thanh xé nát không gian tĩnh lặng sư thầy có chút băn khoăn Nhưng rồi cũng không để tâm nhiều, chỉ có lầm là nét mặt không được tốt. Anh biết rõ quả kêu ba tiếng là điềm gở báo hiệu tai ương sắp xảy ra. Nhưng dù có hiểu tường tận, anh vẫn không dám lên tiếng cảnh báo. Bởi lẽ anh không có tiếng nói trong mắt người nhà của trà. Ngày thứ tư, trà bỗng kéo anh ra phía sau hè, nét mặt trong xanh xao mệt mỏi. Cô lưỡng lự một lúc rất lâu mới chịu lên tiếng nói, xen lẫn quan tâm. Mấy ngày nay anh phụ nhà em nhiều rồi Thức đêm nữa Chắc giờ mệt lắm phải không Mà Đám ba em xong rồi Em chưa thể đi làm lại được Anh cũng còn công việc ở trên đó Không mấy chiều nay Mai hay gì đó Anh tranh thủ về trước đi Đợi em ổn sẽ bắt xe đi vô sau Lâm nghe cô nói nhiều thế Có hơi bất ngờ Đưa ánh mắt nhìn trà một lúc Rồi khẽ thở dài hỏi Em có ổn không anh yên tâm đi em ổn mà nhìn người yêu mình lâm vào tình cảnh éo le như vậy nỗi xót thương trong lòng dâng lên vô vàng lâm chậm rãi được cánh tay ấm áp nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trà khựng lại một lúc tựa hồ có gì đó đang ngăn cách trái tim cô với anh nhưng rồi nó cũng qua đi một cách rất chóng vánh lâm quyết định ở lại thêm một đêm để nghỉ ngơi sau đó sáng mai sẽ lên đường khởi hành sớm Đêm đó giữa Lâm và Trà Không ai gặp mặt Hay nói với nhau một lời nào Mỗi người một nỗi niềm riêng Nhìn thấy Trà tựa đầu vào di ảnh ông Thuận Rồi bật khóc nức nở Anh cũng không dám đến làm phiền Để cho cô ngồi đó một mình Vẫn tốt hơn Mười giờ hơn Lâm leo lên chiếc võng Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại Ánh đèn led hắt lên Khiến đôi mắt anh thô ráp mệt mỏi Chẳng mấy chốc Cơn buồn ngủ ập tới kéo theo những cái ngắp ngắn ngắp dài. Anh tắt màn hình, đặt điện thoại vào ba lô cạnh đó, rồi khoanh tay, nhắm mắt thiếp đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh cảm nhận được ánh đèn dục tắt. Không gian chìm vào một màn đen tuyền quyền ảo Xung quanh nhà không còn tiếng động nào, chỉ còn mỗi tiếng gió rít thổi bên ngoài cùng mùi gian khói nồng nặc bay sọc vào mũi. Giữa lúc anh đang thiêu thiêu chìm sâu vào giấc nồng, thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng động lạ phát ra. Sau đó là tiếng ho khen trầm đục. <cười> Ê cô, mai về hả? Tin về thiệt hả? Ở lại vài ngày được không? Một giọng nói khàn đặc gian lên. Lâm chưa ngủ hẳn, liền nhận ra ngay giọng nói này. Nhắc anh nhớ về cái đêm kinh hoàng mấy hôm trước. khi anh bị ai đó đánh thức trong mơ và chứng kiến cảnh ông Thuận bị hai thần trùng bắt đi. Lần này anh không còn sợ hãi như trước nữa, dù sao thì ngày mai anh cũng sẽ rời khỏi nơi này. Nghe ông lão nói vậy, anh thuận miệng đáp lời. Và phải chú, mai còn về con tranh thủ đi làm. Trời âu chú gì mà chú chứ, tao là ba của thằng Thuận đây nè. Nghe tới đây, Lâm bỗng giật mình kinh ngạc Anh muốn mở mắt ngồi dậy Nhưng giờ đây cả người anh không thể động đậy Ngay cả mắt cũng không mở được Vậy ông là ông nội của cha <cười> Đúng rồi đó con Thằng Thuận nó chết hoang ức quá Bị người ta quánh thảm lắm Giờ nó nói tên thằng Thái Cho đám thần trùng nghe rồi Dài bữa Tới phiền no rồi Con ở lại đi ở lại cứu nó coi như ông cậu sinh con dòng hồn người đàn ông ấy cứ liên tục rủ rỉ bên tai làm lâm không nỡ chối từ anh đành gật đầu đồng ý chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh đêm hôm trước đã có một người đánh thức anh dậy chẳng lẽ chính là ông nội của trà sao đầm nhanh chóng bày tỏ sự thắc mắc ấy thì dòng hồn ông cụ liền gật đầu xác nhận Phải rồi, ông muốn cứu thằng con, nhưng mà thần trùng mạnh quá, chắc giờ chỉ có thể trông cậy vào con. Có gì giúp đỡ cả nhà vượt qua kiếp nạn này ngang Anh giật mình, ông lão nói vậy, chẳng lẽ đã nhìn ra thân thế thực sự của mình. Anh còn muốn hỏi thêm điều gì đó, thì tiếng hét thất thanh kia bất ngờ vang lên, kéo anh về thực tại. Mọi người trong nhà quảng hồn chạy vào, trong đó có cả lâm. Trước mặt bọn họ, lư hương bỗng bốc cháy nghi ngút, bén lửa sang mấy tấm giải tan gần đó, suýt chút nữa đã thiêu rụi cả cái bàn thờ. Lâm phản ứng cực nhanh, mặc kệ ngọn lửa đang cháy dữ dội, anh chụp lấy cái lư hương nóng như than, đổ hết tro ra để lấy cát. Sau đó anh rải cát quanh chân bàn thờ. Kỳ lạ thay, sau khi cát được rải, ngọn lửa ấy bỗng dịu xuống rồi tắt ngấm. May mắn là ngọn lửa không đốt cháy những tấm di ảnh Bà Thuận trút được gánh nặng trong lòng Vội chạy tới ôm trà vừa khóc vừa hỏi còn có sao không trà Con không sao rồi má Nãy con thấp nhang tự nhiên lửa phật lên cháy lớn lắm Làm con hết hồn Trà ngỡ ngàng nhìn Lâm một lúc Nghe bà hỏi cô vội lắc đầu đáp Nghĩ lại cô không khỏi cảm thấy sợ hãi Lâm đứng bên cạnh Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một vết máu nhỏ nằm giữa phòng. Chính nơi mà trà đã gục đầu lên linh cữu ngủ thiếp đi ban nãy. Dòng máu đen xì ấy đã khô lại từ bao giờ, hiện lên một dòng chữ: Tử. Lâm hết mạnh một hơi. Lúc này, Thái và Thành cũng chú ý, sắc mặt họ trở nên trắng bệch, run rẩy chỉ tay về phía đó. Cái, cái gì vậy? À, là một thông điệp giọng lâm điềm tĩnh cất lên trong khi đám đông xung quanh vẫn còn đang hồ nghi về chữ tử kinh dị kia sao mày biết là thông điệp là ai đã vẽ ra nó nhìn thái độ khiêu khích của thành lâm dường như đã đoán biết được ý tứ của anh ta nhưng anh chẳng mấy quan tâm bởi chuyện cấp bách bây giờ là bảo toàn mạng sống cho cả nhà ông thuận lúc này là thần trùng thông điệp chết từ bọn họ Mọi người trong nhà nghe vậy Bỗng nghi hoặc Nhìn nhau trong giây lát Thái khó hiểu hỏi Không phải sư thầy cắt trùng xong rồi sao Sao giờ lại có thông điệp Là như thế nào nữa Đối mặt với lời chất vấn Của anh Hai Trà Lâm biết mình không thể chối từ Dù muốn hay không Anh cũng đành phải nói ra toàn bộ sự thật Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết Và nếu muốn giúp cả nhà thoát khỏi kiếp nạn này Anh không thể chừng chừ. Đây là gia đình người yêu mình lại thêm lời thỉnh cầu của ông nội cô. Anh không thể nào ngó lơ được. Lâm thật thà giải bày giọng điệu kiên định nhưng vẫn giữ sự khiêm nhường. Ờ, hãy để con làm thử vì con cũng là thầy Pháp. Con từng theo môn phái tiên gia từ nhỏ đã cùng cậu đi khắp nơi hành nghề mãi đến 16 tuổi mới vào Sài Gòn lập nghiệp. Lâu lâu rảnh rỗi con lại đi trừ mai Việt Quế giúp nhiều người. Bởi vậy con biết rất rõ Um, có nhiều loại tà ma trong nhân gian Đặc biệt con có thể khẳng định rằng Nhà mọi người đang dính trùng tăng rất là nặng Bà Thuận cùng mấy người con nghe xong Nét mặt hiện rõ sự bán tính bán nghi Trạm vẫn còn ngơ ngác, Chưa kịp hiểu chuyện gì Suốt ba tháng yêu nhau Cô vẫn không hề hay biết Người yêu mình lại là một thầy Pháp Thành không nói gì cả Chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh Anh ta vốn không ưa đám thầy Pháp thầy tà Bởi trong tâm tâm Anh ta luôn cho rằng Đó chỉ là những kẻ giả dối Hơn nữa Người này thường cố tỏ ra vẻ cao thâm Để lừa lọc Và dù có tài năng đi chăng nữa Họ cũng đã từng làm không ít việc xấu xa Để kiếm tiền Nếu nói như vậy thì Cậu biết cách trị trùng tan cái nhà này không Để em tìm cách Phải tìm đúng bệnh thì mới trị được Nhớ lại lời vong hồn của ông nội Của trà nói trong mơ Anh đồng thời dặn dò mọi người Không nên đi ra khỏi nhà trong mấy ngày tới, để anh có thời gian tìm cách phá giải. Đặc biệt là thấy, người được anh tiên liệu sẽ là đối tượng đầu tiên mà thần trùng nhắm đến. Công <cười> ăn việc làm ngoài kia, không đi làm thì cặp đất mà ăn hả? Với lại những gì chú em nói chắc gì đã là thật. Không chỉ riêng thành, mà những người khác cũng có chung suy nghĩ tương tự. Bởi lẽ họ không tin tưởng lắm vào một người còn khá trẻ như lắm. Lâm tất nhiên sẽ không bỏ thời gian ra để giải thích lòng vòng. Nếu họ đồng ý hỗ trợ hoặc ít nhất là chịu lắng nghe anh một lần anh sẽ nỗ lực giải nạn trùng tang này. Còn không, anh cũng sẽ mặc kệ. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng trách anh không báo trước. Trả lưỡng lự lưỡ một lúc rồi cất lời. Hay mọi người cho anh cơ hội xem thử đi. À, lỡ như những gì anh nói là thật thì sao? Mày mê tính vừa thôi. Ông sư ông nói trị dứt điểm rồi. Đừng có bài đặt vẽ dời chỉ mất công Tránh hàng sống láng diện nói ra nó giàu không có hay Bà Thuận nghe con trai nói vậy Cũng cảm thấy có lý Quay sang nhìn Lâm Ừ hay con cứ ở đây vài ngày đi ừ, Coi sao nếu có chuyện gì Thì con ra tay giúp đỡ cũng không muộn mà Thái gật gù Phải đó Em ở đây ít hôm đi Nếu như đúng với những gì em nói Anh và má sẽ ủng hộ Cả ra nữa Còn Thành á cứ kể nó đi Nghe những lời đó, Lâm cũng chẳng biết nói gì hơn, đành gật đầu cho qua chuyện. Việc họ có nghe theo hay không, anh cũng không quá bận tâm. Bởi dù sao, anh cũng dặn dò họ kỹ càng rồi. Ngày hôm đó, Lâm một mình đi chợ, tìm mua rất nhiều đồ đạc. Chủ yếu là những tấm giấy mỏng, đủ màu sắc dành cho học sinh, một ít mực, cùng một con gà trống còn sống. Anh tấp vào một khu nhà trọ, thuê một phòng để ở lại qua đêm. nhằm thuận tiện cho việc chế tạo bùa phép vốn dĩ chỉ mất một ngày một đêm là xong nhưng trớ trêu thay đêm đó anh bỗng dưng nổi cơn sốt nhẹ cả người ê ẩm rã rời không có chút tâm trạng nào anh định bụng gọi trà Giờ mua dùng thuốc hạ sốt nhưng rồi lại thôi kết quả lâm đành phải một mình lặn lội đi tìm mua thuốc bất chấp việc thời tiết bên ngoài lắm phần khắc nghiệt với cơ thể yếu nhược của anh phải tới ngày thứ ba thứ tư mới coi như khỏe hẳn anh mới có thể bắt tay vào chế tạo linh phù trong suốt năm ngày đó trà chỉ gọi cho anh đúng một cuộc duy nhất hỏi hàng anh đi đâu mà chưa thấy về lâm cũng nói thật cho cô rằng bản thân đang ở trọ làm bồ phép để giúp cô trừ trùng tan và bị sốt mấy hôm nay mới khỏi hẳn nhưng điều anh nhận lại chỉ là một câu trả lời lạc lõng khiến lâm sững sờ lòng bất giác dâng lên một nỗi thất vọng trong căn phòng trọ Toàn bộ linh phù đã được anh làm xong hết Tổng cộng có 5 tấm Mỗi tấm mang một màu sắc và hình thù riêng biệt Lâm ngồi giữa căn phòng trọ Trước mặt anh chỉ có một ngọn nến Đang cháy leo lét Toàn bộ đèn điện đã tắt Khiến không gian chìm trong một màu đen u ám Đến rợn người Anh dùng mực tẩm máu gà còn sót lại nắn nót ghi họ tên và ngày tháng năm sinh Của người yêu lên một tờ giấy trắng Anh cắt tờ giấy thành hình người cuộn nó quanh một ống trúc to bằng cổ tay. rồi khẽ lòng tờ giấy khác đã ghi sẵn tên tuổi ngày tháng năm sinh của trà vào trong đó lâm chọn một lá bùa màu vàng cắn đốt ngón tay chấm máu mình lên giữa tấm linh phù anh bắt đầu kết ấn và đọc thần chú từng âm thanh cứ như vậy vang lên trong tĩnh mịch lá bùa trong tay lâm bỗng nhiên phật cháy một ánh lửa đột ngột xé toạt bóng đêm anh không chừng chừ lập tức quơ qua quơ lại trước ống trúc đã chuẩn bị sẵn Thực hiện tổng cộng 9 lần Tương ứng với 9 vía. Lúc này từ ống trúc trước mặt anh Bốc lên cuộn cuộn luồng khói đen kịch Mang theo một mùi khét nẹt Nồng nặc của thịt cháy lan tỏa trong không khí Lâm vẫn không dừng lại tay phải anh vẽ ấn trên không trung tay trái nắm chặt ống trúc Đang nóng hầm hập Nhanh chóng anh cất tiếng đọc chú khử tà Từng âm tiết dồn dập Không khác gì một hồi trống trận Sau khi đọc chú Lâm lập tức đánh ấn vào trong ống trúc Đột nhiên một sự kháng cự từ bên trong Mạnh mẽ đẩy lùi lòng bàn tay anh ra Lâm nghiêm mặt dùng hết sức đánh thẳng lên thân trúc Từng tiếng cháy xém bất ngờ vang lên Xen lẫn những âm thanh rùng rợn khác Bên trong ống trúc bắn ra những tia lửa đỏ hỏn Như máu rỉ ra từ một vết thương vài giây sau không còn tiếng động nào phát ra nữa Cùng lúc đó một luồng khí lạnh như băng từ trong ống lan tỏa ra ngoài Bao trùm lấy bàn tay anh Khiến nó trở nên tê cống lạnh ngắt đến xương tủy. Lâm nhanh chóng đặt ống trúc xuống đất Bên dưới đã được đặt sẵn Một bột đi lông màu vàng Kinh ngạc đến tột độ Lâm phát hiện bên trong ống trúc Chảy ra dòng nước đen ngòm Còn bốc lên một mùi hôi tanh tưởi, Một thứ mùi quái đảng sọc thẳng vào khú giác. Anh biết mình đã khử được Bùa ngải yểm vào người trà Lâm dội tìm một vật dụng dài Thọc vào ống rỗng lôi hết toàn bộ ra lúc này anh mới thực sự kinh hãi trước mặt anh là hai cái bọc đen đúa gớm ghiếc một cái màu nâu sẫm xếp thành hình vuông cái còn lại màu vàng xếp hình tam giác thấy chúng nét mặt lâm bỗng dưng trở nên khó coi cả người anh run rẩy không dám tin vào sự thật đang bày ra trước mắt lâm hít một hơi thật sâu tạm thời bỏ qua cái bọc vàng hình tam giác anh đeo bao tay ni lông cẩn thận tháo cái bọc màu nâu ra tờ giấy vừa mở Anh phát hiện một nhúm tóc, một cây đinh đã bị rỉ sét và đặc biệt là một đốt xương ngón tay. Kèm theo đó là một cục bóng gòn cuộn tròn, dán ảnh của trà được photo thu nhỏ lại, rồi bọc bằng chỉ đỏ đã được tẩm qua phép. Lâm vừa nhìn, ngay lập tức sợ toát mồ hôi lạnh, một cảm giác ghê rợn bò dọc sống lưng. Thứ vừa rồi chính là bùa ngải được gọi là ngải trùng tang. Ngải trùng tang cần tóc, hình ảnh, ngày tháng năm sinh và tên tuổi của người cần yểm. Sau đó họ nhét một cây đinh, cùng một thứ gì đó của người chết lâu năm, sinh ra quán khí mạnh mẽ. Ví dụ như là xương, đốt sống. Tiếp đến toàn bộ được đặt vào trong tấm bộ màu nâu, rồi thầy ta đọc thần chú, trừ phép lên. Người thầy ta sẽ tìm thần trùng, dùng giọng người âm thỉnh họ đến nhà người bị ỉm để bắt đi. Ngãi trùng tan khác với trùng tan liên tán ở chỗ, nó không cần tra khảo tên tuổi. Chỉ cần nói với linh hồn đã bị bắt muốn lôi ai theo thì nó sẽ lôi người đó trong vòng 3 ngày tới cho đến khi đủ 7 người trong nhà. Nhưng linh hồn bị bắt vẫn sẽ phải chịu đánh đập dã man từ ngày này sang ngày khác cho đến khi chịu nói tên người kế tiếp ra. Bây giờ đã qua ngày thứ năm rồi, Lâm tự dân cảm thấy lòng lo lắng bất an. Liệu nhà của trà có chuyện gì xảy ra hay không? Từ lúc cô gọi điện hỏi thăm đến nay, chỉ có một lần duy nhất. Còn lại không thấy cô gọi nữa. Nhưng khi nhìn tấm bùa hình tam giác, Lâm dường như hiểu ra điều gì đó. Nét mặt anh vừa đanh lại vì giận dữ, hai hàm răng nghiến chặt. Anh cầm tấm bùa lên. Mạnh bạo xé toạt. Bên trong đó có nét vẽ của hai người, một nam và một nữ. Chính giữa là hình trái tim bị chia đôi. Đây chắc chắn là bùa phá tình. Lâm tức giận tột độ, nắm chặt tấm bùa trong tay. Dùng lực khiến nó bốc cháy thành tro tàn. Anh ngay lập tức nghĩ tới một người Lâm nghiến săn Từng lời từng chữ như bị nén lại trong cuốn hồng Quá ra những ngày qua Trà lạnh nhạc với mình là có nguyên do Vậy mà Mình đã trách lòng cô ấy Đang lúc khó chịu vô cùng Chuông điện thoại bỗng reo lên Màn hình vừa hiện lên số của Trà Đã khiến cho Lâm giật mình Nhanh chóng bấm nghe máy. Chưa kịp đợi anh lên tiếng, giọng cô đã gian lên gấp gáp, xen lẫn tiếng đất nở trong nghẹn ngào. Anh ơi, anh hai em, anh hai anh hai em mất rồi. Anh bao về đi, anh ba em cũng sắp bị bọn chúng bắt đi rồi. À, được rồi, để anh về liền. Anh dội vàng gom đồ đạc rồi đóng cửa. Phóng xe thẳng đến nhà của Trà ngay lập tức không chút chừng chừ. vừa tới đầu làng, anh đã thấy cờ tan rủ xuống trước ngõ. Hàng xóm tụ tập đông nghịch. Tiếng kèn trống ai oán vang lên khắp xóm. Lòng lâm dấy lên một nỗi tức giận khó mà tiêu tan. Anh đã biết kẻ nào đang đứng sau muốn chia cắt chuyện tình cảm của anh và Trà đồng thời khiến cho anh bị bệnh tật hành hạ trong bốn ngày qua. Thành chắc chắn là anh ta. Người luôn có ác cảm với Lâm trong mọi khoảnh khắc. Vừa đến nơi, trả Lao vào trong lòng anh khóc rống lên. Lâm nhìn thi thể của Thái nằm lạnh lẽo trong quan tài, mà nghẹn đắng ở cổ họng. Bên cạnh là Thành, với nét mặt xanh xao tái nhật khuôn mặt như người mất hồn. Qua con mắt của Lâm, bảy vía của anh ta đã bị ngải trùng tan đoạt đi ba vía. Từ giờ đến tối mai, anh ta chắc chắn sẽ chết. Lâm hít một hơi thật sâu, Nhẹ giọng hỏi trà. Anh dặn mọi người không được ra ngoài rồi mà. Sao chuyện lại thành ra thế này? Em không biết nữa. Hôm kia anh hai chở anh ba đi làm sớm. Chẳng hiểu sao lại lao vô xe tải. Anh ba may mắn dặn ra xa chỉ bị xây suốt nhẹ. Còn anh hai, ảnh bị xe tải cán qua người. Mất rồi anh ơi. Nói xong cô đưa mắt nhìn về phía quan tài. Khỏe mì chợt nhòe đi rồi bật khóc nức nở, lâm lắc đầu trong chán nản. Thế sự vô thường, quả thật số mệnh đã định sẵn, dù làm cách nào cũng không thể lay chuyển. Lúc này Thành như người mất hồn, ngồi cạnh quan tài mà cứ run sợ không ngớt. Bà Thuận, vợ con Thành, cứ ôm anh ta mà khóc rưng rứt, tới độ khiến cho những người xung quanh như xé ruột xé lòng. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau tột cùng của họ lúc này. Khi chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày Họ đã phải chứng kiến hai người thân ra đi cùng lúc Từ trong đám đông tang thương Sư thầy người từng không tin lời anh Bỗng chậm chậm bước đến Ta có thể nói chuyện với con được không? Lâm thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu Anh bước ra một chỗ vắng vẻ Lòng tự hỏi sư thầy muốn nói điều gì Sư lưỡng lự một lúc Sau đó thở dài Ánh mắt hiện rõ vẻ xấu hổ, rồi mới cất lời. Con nói đúng đó, nhà họ dính trùng tàng rất nặng. Ta cứ nghĩ cắt trùng xong là an toàn rồi. Ai mà ngờ. Lâm nhiếu mày, sau đó đáp. Không phải trùng tan đâu sư, mà là ngải. Một loại ngải tàn độc. Còn biết rõ về nó sao? Dạ biết, cũng biết cách phá giải nó nhanh gọn nữa. Sư coi nè. Đây chính là thứ yểm trên người trà, được con dùng phép lấy ra. Anh móc trong túi ra một bịch ni lông nhỏ, bên trong có đựng chất nhầy nhớp nháp đen xì, có cả đốt ngón tay, đinh và dài lọn tóc. Thứ này vừa xuất hiện, sư thầy bỗng cảm thấy ngột ngạt khó thở vô cùng. Ông Kinh Hải thốt lên. Trời đất ơi, sao lại là thứ này? Lâm gật gù đồng ý, thừa nhận sức mạnh đáng gờm của nó. Tuy nhiên, loại này anh hoàn toàn có thể gỡ bỏ. Bởi lẽ trước kia, cậu anh đã từng giải qua ngãi trùng tang dài lần. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa được. Nếu muốn giải, phải đợi cho đến tối nay. Thoáng cái đã đến giữa khuya. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi thời khắc làm lễ, Lâm đã mượn phòng của vợ chồng bà Thuận. Anh cẩn thận dọn dẹp tất cả đồ đạc ra ngoài, chừa lại một khoảng trống đủ rộng để tiến hành lễ giải ngãi. không có bàn cúng cầu kỳ chỉ có một vòng tròn lớn được vẽ bằng máu gà và bùa chú trong phòng lúc này có bà thuận thành cùng ba đứa cháu nội trà giống dĩ đã được anh giải bùa xong nên không cần thiết phải có mặt bên trong hai cô con dâu không cùng máu mũ ruột thịt nên không bị liên lụy vào kiếp nạn này chỉ có những người con cháu ruột thịt của ông thuận là phải gánh chịu trong vòng tròn có hết thải bãi người tính cả lâm cửa chính hay cửa sổ đều đã được khóa trái cẩn thận đề phòng có kẻ tự ý phá cửa mà vào bên ngoài hai cô con dâu và sư thầy đang canh chừng nhờ vậy lâm có thể yên tâm làm phép bà thuận ngồi đối diện ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mãi khiến lâm không khỏi ngượng ngùng vẫn là những bước quen thuộc như khi giải ngãi cho trà ngay gần đó lâm đặt năm chiếc ống trúc và năm ngọn nến Anh hỏi tên và ngày tháng năm sinh của từng người Rồi cẩn thận viết chúng ra giấy cuộn tròn và nhét vào trong ống Những hình nhân được bọc quanh thân ống Dán keo lại cho thật chắc chắn Thành với ánh mắt mệt mỏi Đầy ưu tư nhìn Lâm Trong lòng thoáng lên một chút hổ thẹn Đến bây giờ không cần phải truy vấn nhiều Chuyện chiếc bộ phá tình kia Mười mươi là do anh ta Song Lâm giờ đây cũng không màng quan tâm vẫn giữ vững tâm thái để tiến hành làm phép anh thầm hy vọng sau chuyện này anh ta sẽ không còn giữ thành kiến đối với mình nữa năm ống tre được đặt gọn gàng trong chiếc ly đầy gạo nếp trước mặt anh là bốn tấm bồ chú khác nhau mỗi cái một màu riêng biệt anh ngồi xếp bằng hai tay bắt ấn và bắt đầu niệm thần chú giọng lâm rầm rì cất lên đầy ma mị khiến cả căn phòng tràn ngập trong không khí u ám đến rợn người Từng âm thanh vang dẳng vào tai người nhà ông Thuận Khiến từng người một rung lên vì lạnh đến thấu xương Nét mặt họ dần trở nên bất an, lo sợ Đọc xong chú ngữ Lâm dùng kim đâm vào hai ngón tay Nhẹ nhàng quét máu lên bốn tấm bùa Anh bắt đầu cầm hết thảy bốn tấm linh phù Kẹp chặt giữa ngón trỏ và ngón giữa Sau đó đọc thần chú tổng cộng bảy lần Mỗi một lần Anh lại hít một hơi thật sâu Thổi làn gió mang theo linh lực Vào những tấm bùa đến lần cuối cùng bóng tấm mùa bỗng phục cháy lên một cách kỳ lạ ánh lửa xanh rờn lập lè trong bóng tối khiến toàn bộ mọi người có mặt ở đó đều một phen kinh hãi đồng thời trong căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo bất thường như thể hơi lạnh từ cõi âm tràn vào bà thuận cùng thành kinh sợ giáo giác nhìn khắp nơi cả không gian giống đã tối tăm như mực giờ này càng thêm đáng sợ ba đứa cháu hoảng loạn đến mức phát khóc khiến cho bà thuận và thành phải không ngừng dỗ về bọn nó bốn tấm bùa vừa phục cháy làm ngay lập tức phải nhẹ lên từng ống trúc cho cho tàn rơi vào trong thân rỗng ngay lập tức bên trong ống bỗng chốc bay lên làn khói đen lóe lên từng tia lửa chập chờn như ma trời. bà thuận giật mình thất kinh đôi mắt mở to không dám tin vào khung cảnh quỷ dị đang bày ra trước mặt ngay khi nằm ống trúc phát ra tiếng xì xèo lâm dùng tay bắt ấn sau đó đọc thêm thần chú một lần nữa chợt năm ống trúc như bị đun sôi liên tục nổi lên vô số bọt bong bóng đen xì tấm hình nhân có ghi rõ họ tên từng người được lâm dán chặt ở mặt ngoài vậy mà như bị nuốt chửng ẩn vào trong thân tre in hằng rõ khuôn mặt và tay chân lên đó hơi nóng từ tà khí đã thiêu đốt số gạo nếp dưới đáy ly thành màu đen Đồng thời để lại một chất nhầy gớm ghiếc Đặt quánh trong ly thủy tinh Bốc lên mùi hôi thối nồng nặc đến khó chịu Thần sắc của Thành lúc này Đã ổn định hơn đôi chút Tuy nét mặt vẫn còn phờ phạt Nhưng rõ ràng đã khởi sắc hơn Anh ta chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày Là có thể hoàn toàn bình phục Lâm thở ra một hơi mệt nhọc vội vàng lấy từng ống trúc Cẩn thận đổ riêng vào mỗi bọc ni lông khác nhau Khi đổ ra Tất cả đều là chất đen sền sệt Bên trong còn có mấy gói Duông màu xám nâu đáng ngờ Anh dùng đũa gấp riêng Những gói đó ra ngoài Sau đó dặn bà Thuận bật hết đèn điện trong phòng lên Và đưa ba cháu nhỏ ra ngoài trước Ánh đèn vừa sáng Sư thầy Trà Cùng hai cô con dâu Giỏi giả chạy vào xem Họ thấy anh vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ Bên cạnh là năm cái bọc đen xì Bốc mùi hôi thối nồng nặc Y như mùi chuột chết lâu ngày khiến mọi người phải thi nhau bịt mũi. Trước mặt toàn bộ những người trong nhà, làm cẩn thận mở từng cái bọc một. Bên trong mỗi bọc đều có một nhóm tóc, một cây đinh. Người lớn thì đinh lớn, trẻ nhỏ thì đinh nhỏ, và một đốt xương người đã khuất. Thật là độc ác mà, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha Bà Thuận thành cùng trà, sợ đến mất mặt mày trắng bệt, bần thần chết lặng nhìn cảnh tượng đó. lâm lấy phần ngải yểm của trà và gom toàn bộ đốt xương bọc trong một cái chum sành nhỏ đoạn anh quay sang vừa làm vừa giải thích cho cả nhà đây chính là ngải trùng tan một loại tà thuật cực kỳ ghê rợn ban đầu những kẻ luyện ngải sẽ tìm lấy xương cốt của những người chết oan đặc biệt là những thi thể mang oán khí nồng đậm sau khi có được xương cốt họ sẽ yểm vào một tấm bùa gọi là bùa thâu hồn rắc thêm một ít nhuyễn tán ngải vào đó. Tiếp đến chúng phải luyện tấm bồ này trong suốt 7749 ngày, đặc biệt vào lúc 12 giờ đêm. Quá trình luyện ngải phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để bất cứ ai thấy hay là hay biết. Bằng không chính kẻ luyện sẽ bị ngải phản phệ, thâu ngược lại linh hồn. Quan trọng phải chọn giờ xấu, cái giờ mà thần trùng hay đi qua, để giúp ngải câu thông với thần trùng. Khi thành công. Bùa ngãi sẽ phát ra một luồng ma khí rất mạnh khiến thầy tà lâm bệnh trong một tháng trời nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng hết một tháng sẽ tự khỏi người này sau khi khỏi bệnh là có thể dùng nó trấn yểm gia đình nào mà họ ghét phải là người có thâm thù đại hận hoặc ghét đến độ muốn giết người nghe lâm nói mọi người sợ đến xanh mặt bà thuận run rẩy hỏi vậy vậy con có biết là ai yểm nhà cô không Trước giờ cô đâu có làm phật lòng ai đâu Con không thể tìm ra người hại cô Nếu cô không biết ai ra tay hại mình Chỉ còn cách trấn lại người đó Đáp án tự khắc sẽ xuất hiện Bà Thuận sợ sệt một lúc Đưa mắt nhìn Thành và Trà ở bên cạnh Ánh mắt như muốn tìm kiếm sự đồng thuận từ các con Thành lạnh giọng mà đáp Mình không thù không quán dai Họ lại tự dưng hại mình Thì bác cũng đừng có nên nhân nhượng nữa Ông ba dạy hai chết quăng ức Khi chết còn chịu nhiều đau khổ Chẳng lẽ cho họ ung dung tự tại sao Tuy nhiên trà lại muốn bỏ qua Vì dẫu sao có làm gì đi chăng nữa Ba và anh họ Có thể sống lại được đâu Nghe vậy sư thầy góp lời Người ta làm ác Chắc chắn sẽ có kẻ ác trị Nếu quay lại yểm người ta Mình sẽ dính cái nghiệp đó Tốt nhất để họ tự gánh nghiệp thôi Nghe sư thầy nói vậy Cả nhà hội họp lại Mãi sau một lúc mới đưa ra quyết định Sẽ không làm ngãi trả lại Bởi họ tin vào luật nhân quả Và giàu cho nó có đến muộn Thì cả bà Thuận hay Trà đều nghĩ rằng Đó là cách tốt nhất để trừng trị cái ác Đám tang anh Thái vừa xong xuôi Những bọc bùa ngải độc còn lại Anh đã giao cho họ tự tay đi chôn cất Giờ mọi chuyện xong rồi Em dự tính như thế nào? Anh và Trà ngồi bên cạnh nhau Nhưng cảm tưởng như Giữa họ đang có một bức tường vô hình Đủ khiến cho cô bối rối Trước câu hỏi của anh Giờ nhà em bị vậy, Em không thể bỏ mặt má đi vô Sài Gòn Chắc em sẽ không lên thành phố nữa quá anh Em tính nghỉ việc luôn hả? Cô cười gượng gật đầu Ánh mắt hiền rõ vẻ lưỡng lự Thấy Trà đã chịu quá nhiều đau thương Anh cũng hiểu cho cô phần nào Liền nhẹ giọng cười Em ở đây cũng được Anh sẽ thuyền xuyên chạy ra chơi với em Dù sao thì anh cũng biết được mà Anh à Sao vậy ờ, Giờ em không biết nói sao nữa Nhưng mà em xin lỗi Có lẽ chúng ta Mà Anh rất tốt Nên chắc sẽ có cô gái khác Xứng đáng với anh hơn em Chúng ta kết thúc ở đây nha. Lầm thận thờ chết lặng. Anh vốn biết cô sẽ nói ra lời đó. Nhưng khi nghe chính miệng trà thốt lên hai tiếng chia tay. Một nỗi đau thấu tim bỗng ập đến. Khiến anh sốc đến mức không thể nào giữ nỗi bình tĩnh. Bởi lẽ anh đã lén nghe cuộc trò chuyện giữa trà và Thành từ hôm qua. Thành cho rằng anh đã yểm mùa yêu. Khiến trà mù quáng yêu mình. Anh ta còn trơ trẽn thừa nhận. đã đi nhờ thầy Pháp cắt bỏ cái gọi là bùa yêu mà Lâm đã yểm trên người cô. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho Trà. Thành còn khuyên Trà không nên cưới một thầy Pháp sẽ mang lại vô vàng tai họa. Trà nghe anh trai mình giải thích không những không phản bác mà còn hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Thành. Lâm trốn mình trong một góc lắng nghe từng lời nói nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong nghẹn đắng ở cổ họng. Lòng anh nặng trĩu đau nhói đến mức Như có hàng dạng con dao đâm cứa vào tim Đầu óc hoàn toàn trống rỗng Anh già trà giống yêu đương tự nhiên Dù là thầy Pháp Anh chưa bao giờ làm những chuyện thương thiên hại lý Hay ép buộc cô ở bên cạnh mình Bằng bộ phép Từ cái khoảnh khắc trà gật đầu với Thành Lâm đã cảm thấy lạnh lẽo Thấu tận tâm can Anh vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng Cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ Có thể tiếp tục ở bên mình Nhưng đến hôm nay Khi nghe những lời phủ phàng này, Lâm mới bàn hoàng nhận ra tất cả những gì mình trao cho Trà đều bị coi là giả dối, là sự lừa lọc. Lâm cười đắng chát, đồ cười méo mó trên khuôn mặt đầy buồn bã. Anh nhìn cô một lúc lâu, nỗi thất vọng tột độ nhấn chìm anh hoàn toàn. Trà cảm thấy vô cùng áy nếp và dây dứt, nhưng vẫn cương quyết, dứt khoát kết thúc cuộc tình ngắn ngủi này, khép lại một chương đau lòng trong cuộc đời họ. Lúc trà quay lưng bước đi, cũng là lúc hai trái tim hoàn toàn xa lạ. Lâm khẽ thở dài, chợt nhớ tới những lời cậu ruột vẫn thường hay nói cho anh nghe, những lời chiêm nghiệm về số phận khắc nghiệt của người hành nghề thầy pháp. Ngày này như bị gieo xuống lời nguyện hoàn toàn không có tình yêu trọn vẹn. Lâm sau khi rời khỏi nhà trà, bắt đầu những tháng ngày phiêu bạc, mang theo vết thương lòng âm ý Về việc kẻ đứng sau bỏ ngãi trùng cả nhà ông bà Thuận Chỉ sau đó vài năm Người sư thầy năm xưa đã tìm lại nhà của trà và thông báo Ở cuối xóm này có một người tên là Hùng Đã chết trong tư thế vô cùng kinh dị Mắt trợn trắng giả, da vẻ đen xì Đáng sợ hơn trong miệng hắn Còn ngậm mấy cái đốt xương của ai đó Từ đó người nhà trà liền đoán ra được Chính hắn là người bỏ ngãi trùng Nguyên nhân có thể vì trước đó Cô và Hùng từng có mấy năm yêu nhau mặn nồng Thế nhưng bởi cả hai không cùng chung tiếng nói bà má cô cũng không có mấy thiện cảm với hắn vì tính tình cọc cằn lại hay say xỉn nên đã nhiều lần khuyên cô chia tay. Không ngờ từ lần đó trở đi Hùng lại đâm ra thù ghét dùng bộ ngãi hại nhà cô ra nông nổi này. Riêng Trà sau lần chia tay lầm cô nhanh chóng quen một chàng trai khác và vội vàng kết hôn rồi họ có chung một bé gái. Đáng kinh ngạc thay Trà và người thanh niên kia Chỉ yêu nhau hơn một tháng ngắn ngủi, sau đó đã dội dã tổ chức lễ cưới, khiến hai bên gia đình không khỏi quan mang. Về sau, Trà và gia đình mới bàn hoàng phát hiện ra, người thanh niên kia đã dùng bùa yêu để khống chế cô. Hiện tại mọi chuyện đã lỡ rồi, đứa bé cũng không thể không có cha. Trà đành nhẫn nhịn vì tương lai của con, hy vọng con có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Sau này khi nghĩ về Lâm, Trà cay đắng nhận ra và...